Chương 288 Quái vật đến từ địa ngục dưới vực sâu Chúng tôi vừa mới thở vào nhẹ nhõm thì bất thình lình. Đúng lúc này, ở khu vực trước mặt Sơn Tiêu cách chừng 2-3 mét, mặt hồ vốn đang tĩnh lặng, lập tức bị rẽ ra làm đôi, lộ diện một con thủy quái cao hơn 10 mét. Nó đứng vọt dậy khỏi mặt nước nhìn sơn tiêu Há cái miệng quá cỡ của mình ra và gầm lên Dù đã nhiều lần đối đầu với quái vật Nhưng nó đều nằm dưới nước Tôi chưa được trông thấy rõ toàn thân của nó Chỉ cho đến lúc này Nó đột nhiên đứng lên từ hồ nước Nước chảy trên người lớn đến mức như một thác nước khổng lồ Trong làn nước đó Con quái vật ngẩn cao đầu Nhìn chúng tôi với đôi mắt đỏ ngầu, đầy sự khinh thường. Khí thế của nó thực sự rất đáng kinh ngạc. Chỉ khoảnh khắc đó thôi, chúng tôi bị sốc đến mức quên cả thợ. Cứ đứng ngay ra đó nhìn con thủy quái. Con quái vật canh dưới vực thẳm này cao khoảng 16 mét. Cả người được bao phủ bởi lớp vảy dày màu đen sắt. Như thể nó được đổ khuôn từ sắt nóng chảy. Với một cái mai trắng trên bụng và một hàng gai nhô ra ở giữa lưng một cái gai dài hơn nửa mét giống như một con dao nhọn mũi dao hướng lên trên một xác chết mặc quân phục bị treo trên đó cái xác đang trương phình lên vì ngâm quá lâu ruột ghen lòi hết ra trông không khác gì một con quái vật đến từ địa ngục Con quái vật lắc cái đầu quá cỡ của nó Tiếp tục dùng đuôi đập nước tạo thành từng làn sóng lớn ập đến chỗ Sơn Tiêu. Tiểu mã và tôi không khỏi sợ hãi, lùi hẳn về phía sau. Nếu tôi biết rằng chúng tôi đang chiến đấu chống lại một ác quỷ đội lốt quái thú khổng lồ thời xưa, chắc chắn tôi đã bỏ cuộc lâu rồi. Còn Sơn Tiêu, mặc dù đứng trước mặt con quái thú, nhưng cậu ta không hề tỏ ra sợ hãi hay neo núng. Con quái vật gầm lên, bắt đầu lội nước đi về phía Sơn Tiêu. Tiểu mã do dự Tiểu thất, chúng ta có đi không? Tôi lắc đầu Cứ xem đã Đùa chứ Con quái vật có ăn mấy người chúng tôi Cũng chẳng bỏ dính răng Nếu giờ leo lên Có khác nào đi tìm cái chết Thế nên giờ cứ im lặng quan sát trước Tranh thủ lúc quan trọng Tặng nó một nhát giao chí mẹ Và tôi tin chắc Sơn Tiêu sẽ không hy sinh mình Một cách vô ích Cậu ta luôn nghĩ ra những cách giải quyết riêng của mình. Vừa nghĩ như vậy, tôi mới chú ý đến phía sau lưng Sơn Tiêu, không hề có vết thương nào. Tôi đang nghi ngờ liệu lúc quyết đấu với thanh niên áo trắng có phải cậu ta cố tình bị thương không? Nhưng tại sao cậu ta phải làm vậy? Nhìn cách Sơn Tiêu và người thanh niên đó nói chuyện với nhau cũng đủ biết họ có quen biết. Vậy rốt cuộc là do cậu ta không muốn đánh đấm với bạn cũ hay muốn mượn sức mạnh của tôi để tiêu diệt người đó? Tôi không nghĩ nổi. Rốt cuộc là vì lý do gì? Đúng lúc này, con quái vật liền gầm lên, cúi đầu lao về phía Sơn Tiêu. Cuối cùng, Sơn Tiêu cũng buông tay, nhổ con dao đang cắm trên lưỡi của nó rồi lùi về sát vách núi. Lưỡi của con quái vật chảy máu. Nó gầm lên đầy đau đớn và đập mạnh vào vách đá. Lập tức một tảng đá liền bắn ra. Nó quay người hất đuôi, cái đuôi dài như đuôi cá sấu, cứng như thép của nó, quét trên vách núi. Tấn công về phía Sơn Tiêu. Vách núi nhanh chóng sập mất một góc, một tảng đá lớn lăn xuống vực thẳm. Sơn Tiêu đã chuẩn bị trước, cậu ta nhảy lên, lăn vài vòng rồi lánh đi. Con thủy quái gầm lên tức giận, đôi mắt đỏ vằn nhìn chằm chằm vào Sơn Tiêu, chuẩn bị tấn công cậu ta một lần nữa. Lần này Sơn Tiêu lùi lại vài bước, nâng tảng đá lên và đập vào đầu nó. Con quái vật bị đá đập vào mấy lần, càng tức điên hơn. Đôi mắt nó càng đỏ vằn những tia máu. Cái đuôi lớn đập mạnh xuống mặt nước, khiến cột nước bắn lên, trông chẳng khác gì sóng thần. Nhưng nó có vẻ dè chừng Sơn Tiêu. Nên chỉ ở im dưới nước Không dám lên bờ bắt cậu ta nữa Tôi có một ý tưởng Vội nói với tiểu mã Tiểu mã Nhanh lấy đá đáp con quái vật đó Tiểu mã vẫn chưa hiểu Nên hỏi lại Nói như vậy chúng ta ném nó được gì không Tôi nói Đừng nghĩ nhiều làm gì cứ ném trước đã Tiểu mã hỏi Tiểu thất ra chúng ta ném từ bên nào Tôi nói Cứ ném thật mạnh vào, chúng đầu nó thì tốt, mà chúng mắt càng tốt hơn. Con quái vật bị ba chúng tôi ném rất nhiều đá sỏi nên càng điên hơn. Cuối cùng nó gầm lên, bộ vuốt khổng lồ bám lên vách vực toan leo lên. Đúng lúc này, tôi vội hét lên. Rút mau! Tôi và tiểu mã ném đá xuống, vắt chân lên cổ chạy một mạch rất lâu sau mới dám dừng lại. Cẩn thận quan sát xung quanh. Con quái vật tiếp tục leo lên bờ, nó cẩn thận đến mức kẻ người dính sát với mặt sàn, sau đó bò từ từ đến chỗ Sơn Tiêu, mặc kệ tôi và tiểu mã. chương 289 Sơn Tiêu không hề hoảng sợ mà vẫn đứng đó khua dao trước mặt con thủy quái để chọc tức nó, dụ nó đuổi theo mình. Con quái vật tức giận nhưng không dám thè lưỡi nữa, chỉ đành há mồm phun một cột nước lớn tấn công sơn tiêu. Sơn tiêu linh hoạt trốn sau tảng đá lớn, mỗi lần có cột nước phun tới. Nhờ có hang động và tảng đá, cậu ta dễ dàng hóa giải được đòn tấn công của con quái vật. Sau mấy lần phun nước, cột nước càng ngày càng nhỏ, con quái vật bất ngờ lao tới, rồi đột ngột xoay người, cái đuôi khổng lồ chắc nịch như thép của nó. Quất qua tảng đá lớn trước mặt Sơn Tiêu, khiến tảng đá vỡ vụn. Sơn Tiêu vội vàng lăn khỏi chỗ nguy hiểm, những mảnh đá vụn sượt qua, khiến vai cậu ta tứa máu. Thấy có tác dụng, con quái vật gầm lên, quay người và tiếp tục quét mạnh cái đuôi của nó. Sơn Tiêu bình tĩnh né đòn, sau đó lập tức khom người chui tọt vào trong hang động. Trong hang quá hẹp nên con quái vật không thể xoay người. Cũng không dám mạo hiểm leo vào Nó bực mình đi loanh quanh ngoài đó Sơn tiêu lợi dụng sơ hở Lăn tới dưới thân nó Rồi dùng dao đâm vào bụng của con quái vật Nó đau đớn, gầm gào Lập tức bật dậy Lao đến tấn công sơn tiêu Nhưng chỉ đụng chúng thành núi Khiến nó lảo đảo ngã lăn ra đất Với thân hình ục ịch của nó Chỉ cần ngã xuống Sẽ rất khó đứng dậy Nhất là lúc ở trên bờ Nó gầm gào, cố gắng bò dậy. Bốn cái móng cào loạn xung quanh để phòng Sơn Tiêu đánh lén. Nhưng Sơn Tiêu không tấn công nữa. Cậu ta chỉ rút con dao ra, đứng im đó, như định đợi con quái vật đứng lên được mới đấu tiếp. Con quái vật chặt vật mãi mới đứng lên được. Nó tức điên người, không cần thăm dò gì nữa mà gầm lên, húp đầu lao về phía Sơn Tiêu. Thực ra, đối phó với những con quái vật ngoại cỡ như nó, chẳng cần bày mưu tính kế gì. Chỉ cần quật ngẽ được chúng xuống đất, mọi kỹ năng của chúng đều sẽ bị vô hiệu. Cái đuôi to đùng, nặng trịch như đồng của nó quét tới đâu. Mọi thứ chỗ đó gần như nét bấy. Những viên sỏi nhỏ bị nghiền nát thành bụi. Khu vực cạnh hang động bỗng chốc biến thành bãi chiến trường. Đất đá văng tung tóe sóng nước văng khắp nơi trông vô cùng đáng sợ. Lúc này, nước đã ngập sâu trong hang, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Sơn Tiêu vẫn rất linh hoạt. Cậu ta nhảy qua những mỏm đá lớn vẫn còn nhô lên trên mặt nước, hóa giải toàn bộ đòn tấn công của con quái vật, dẫn dụ nó tới gần phía hang động. Cuối cùng, con quái vật không nhịn nổi nữa, lập tức húp đầu vào trong hang. Ngay sau đó, hang động sập xuống, đất đá đè lên người nó. Khiến cả người nó bị vùi trong đống đổ nát Tiểu mã và tôi hoảng sợ Nếu xảy ra hiệu ứng dây chuyền, Chẳng mấy chốc Cả hang động này sẽ sụp xuống chôn sống cả hai chúng tôi Cũng may chỉ có cửa hang bị sập Chứ không phải toàn bộ Lúc này tôi mới yên tâm Kéo tiểu mã tới chỗ tảng đá lớn hơn Tiếp tục quan sát Con quái vật hoàn toàn Bị vùi trong đống đất đá Nó cố vùng vẫy tìm cách thoát ra. Lượng vụn đá khổng lồ trộn lẫn với nước trong hang, tạo thành một đường bùn nhỏ. Con quái vật càng vùng vẫy lại càng lún sâu hơn. Chẳng mấy đã không dãy dụa được nữa. Sơn Tiêu chớp lấy cơ hội này, cậu ta đột nhiên trèo lên đầu con quái vật, dùng một tay kéo đôi tai kỳ lạ của nó. Tay kia dùng dao đâm vào đầu con quái vật. Con quái vật bị đau, Nó húp vào đống đá, định hất Sơn Tiêu xuống. Nhưng lớp đất đá quá dày đã ngăn nó lại, khiến nó không thể lao ra. Nó gầm lên, tiếp tục đập cái đuôi khổng lồ về phía hang động. Những tảng đá khổng lồ cứ thế rơi xuống, đập vào người nó và Sơn Tiêu. Tiểu mã chép miệng cảm thán. Con quái vật này tàn nhẫn thật. Tôi lo lắng cho Sơn Tiêu. Trong khi cậu ta lại chẳng có vẻ gì như đang để ý, cậu ta chỉ chăm chú đến việc đâm liên tục xuống đầu con quái vật, mặc kệ những viên đá đang trút xuống đầu mình. Con quái vật không làm gì được sơn tiêu nên cuối cùng đành bỏ cuộc. Nó gầm lên, lao sang trái, nhảy vào mén bùn, trượt ra khỏi hang động. Sau đó chật vật chạy về phía đầm nước. Mặc dù đã đuổi được con quái vật về hang động, Nhưng Sơn Tiêu không có ý định nhảy xuống khỏi người nó. Cậu ta vẫn bám lấy phần đầu con quái vật và hét gọi. Tiểu thất! Máu nóng dâng lên, tôi lao ra đón lời. Có! chương 290 Sơn Tiêu đứng trên đầu của con quái vật trông anh dũng và uy nghiêm biết mấy. Cậu ta giật thứ gì đó từ trên cổ xuống và ném cho tôi. Cậu của anh nhờ tôi chuyển nó cho anh. Ông ấy có dặn sau này cậu phải tự chăm sóc bản thân. Bảo trọng! Tôi đón lấy món đồ là một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt dây hình trái tim kiểu cũ. Loại mặt dây chuyền kiểu cũ này thường mở ra được. Bên trong hay để ảnh người hoặc vật. Không biết cậu đưa cho tôi thứ này có ý gì? Nhưng lúc đó tôi không thể mở nó ra và cũng không có thời gian để tìm hiểu xem cậu tôi muốn nhắn nhủ điều gì. Chỉ kịp cẩn thận đeo nó lên người và hét gọi sơn tiêu. Cậu cũng bảo trọng! Con quái vật cõng theo sơn tiêu nhảy xuống vực sâu toàn nước. Cả hai nhanh chóng mất hút dưới làn nước, chỉ để lại một vòng xoáy khổng lồ và những cột nước trắng xóa. Chúng tôi nhanh chóng chạy tới bên vực và ngó xuống đầm nước. Hy vọng sẽ phát hiện dấu vết gì đó của Sơn Tiêu Hoặc đúng hơn là Hy vọng sẽ trông thấy cậu ta nổi lên Nhưng chờ mãi Cũng chỉ thấy một làn nước đục ngầu Toàn sát người và lũ rắn Chim ưng đang quấn lấy nhau Không hề có một tín hiệu sống sót nào Tiểu Mã hỏi tôi Tiểu thất ra Anh Sơn Tiêu Tôi cố gắng kìm nén Đi thôi Tiểu Mã nói: "Thế còn Sơn Tiêu?" Tôi nói: "Không sao, chúng ta đợi cậu ấy ở cửa hang, cậu ấy nhất định sẽ trở lại." Thấy tâm trạng tôi không tốt, Tiểu Mã không dám hỏi thêm gì nữa, chỉ cúi đầu bước ra ngoài cùng tôi. Lúc này, nước trong hang đã ngập đến đùi, chúng tôi chật vật tìm đường ra ngoài. Cuối cùng, vừa ra khỏi hang đã thấy Triệu Mù đang đứng đó lo lắng chờ chúng tôi. Triệu mù bắt đầu hỏi. Bố tiền sự, sao hai người ra muộn thế? suýt chút nữa tôi đã vào tìm hai người rồi. mẹ đông ra da đâu? Đen và những người khác có sao không? Tôi im lặng không nói. Trong lòng vẫn đau nhói khi nghĩ đến hình ảnh sơn tiêu cưỡi trên lưng con quái vật và chìm xuống dưới vực sâu thay mình. Tiểu mã nhỏ rộng giải thích cho Triệu mù. Triệu mù cũng rất xúc động. Cuối cùng mền thốt lên rằng, đen quả thật rất giỏi, tôi đây cũng phải khâm phục cậu ta. Sau đó quay sang hỏi tôi, vậy giờ chúng ta đợi cậu ấy ở đây hay đi chỗ khác đợi? Tôi quan sát xung quanh, nước trong hang vẫn không ngừng chảy ra, lên vào những khe núi. Đá tảng trên núi bắt đầu lơi lỏng dần. Thi thoảng lại có một viên rơi xuống, kéo theo đất đá rơi ào ào kẻ hang động có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Thấy tình hình không ổn, tôi bèn quyết định. Cứ lên trước đã. Hai chúng tôi đỡ triệu mù, chậm chậm quay về. Con đường về dài lê thê. Khắp nơi là nước suối gần đến bắp chân, lạnh bút. Sỏi đá khắp nơi khiến chúng tôi cứ đi được vài bước lại bị trượt té. Sau vài lần vấp ngã. Cuối cùng chúng tôi ra được bên ngoài và bắt đầu leo lên sườn đồi. Sườn đồi bị nước chảy xít nên rất trơn. Chúng tôi thử leo mấy lần, đều bị trượt xuống. Triệu mù ngã mấy cú đau, bực mình không thèm leo lên nữa. Anh ấy ngồi im đó, đòi cược, chờ nước ở dưới này dâng lên. Sau đó sẽ theo nước leo lên trên đó. Tôi vừa mắng vừa khuyên, mãi anh ấy mới chịu đứng dậy. Cả hai lại tiếp tục cố gắng. Tôi để tiểu mã leo lên trước, buộc quần éo thành một sợi dây cho triệu mù giữ chặt lấy. Tiểu mã kéo, tôi đậy, vất vả mãi mới đưa được triệu mù lên trên. Ba người chúng tôi nằm trên sườn đồi, mệt nhòi, cố gắng xoa bóp phần cánh tay. ban nãy dùng sức quá nhiều, gần như muốn gãy tay khiến chúng tôi không đứng dậy nổi nữa. Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng lùng bùng phía sau mình. Âm thanh không quá lớn, Giống như một tiếng sấm điếc và nhanh chóng biến mất chỉ sau một lúc. Thế nhưng mặt triệu mù lập tức biến sắc. Anh ấy bật dậy và hét lên. Chạy! mau chạy lên trên! Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng dự cảm có điều chẳng lành. Cả hai lập tức đỡ lấy triệu mù, chạy thục mạng lên trên. Cũng may phía trên sườn đồi không có nước, độ dốc cũng thoai thoải nên chúng tôi nhanh chóng chạy tới được lưng chừng ngọn đồi. Đang chạy, tôi nghe được một tiếng động lớn. Hình như vừa có một vụ nổ. Ngay sau đó, hang động chúng tôi vừa ghé qua lập tức nổ tung, giống như những vụ nổ trên phim ảnh. Từ đầu đến cuối hang vỡ vụn, những tảng đá lớn bị hất tung rồi rơi xuống, va vào mặt núi bên cạnh, gây ra những vụ sạt lở, sóng nước cuộn trào như sóng thần. Nước suối đang từ ngập đến bụng chân, Lập tức dâng lên gấp đôi, từng đợt sóng trắng xóa ập tới, có ngọn keo tới 2 mét, gần như sắp ập tới cả mắt ké chân chúng tôi. Tiểu mẽ sợ hãi, liên tục trèo lên keo hơn. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bên dưới vừa phát nổ hả? Tôi không hiểu, bền ngoảnh lại hỏi triệu mù. Triệu mù, có chuyện gì vậy? Triệu mù không nói tiếng nào, anh mò mẫm và lấy ra một bao thuốc trong túi trong nhưng đều bị ngấm nước. Triệu mù ném xuống nước, nói Tiếng lùng bùng ba nãy chứng tỏ có thứ gì đó dưới nước đã phát nổ. Hồi nhỏ chúng tôi có đi đánh cá bằng điện. Khi buộc ngồi nổ lên hòn đá và dìm xuống nước, cũng sẽ tạo ra tiếng động đó. chương 291 Tiểu mã hỏi, tại sao lại phát nổ được dưới nước, là ai đã lắp kiếp nổ? Tôi nghĩ một lúc rồi mới nói. Dưới nước có một miệng núi lửa, lúc sau nước sông ngầm tràn vào, rất có thể đã khiến bên dưới đó phát nổ. Chợ mù gật đầu. Đại khái là vậy, chỗ chúng tôi cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự. Trời mưa to, lũ quét tràn vào hang núi lửa. Kết quả sau một khoảng thời gian bên trong phát nổ, Khiến cả ngọn núi sập xuống Tôi chợt nhớ ra Nhưng Sơn Tiêu vẫn ở trong đó Phải làm sao đây Tôi đang định quay vào trong hang Thì bị trự mù kéo lại và khuyên Đừng lo Cậu ta chắc sẽ không sao đâu Sau đó lại mắng tôi Cậu ngốc hả Một dao đó có làm gì được cậu ta đâu Sao lấy mạng được Sơn Tiêu chứ Tôi thấy dù cả quả đồi này Có nổ tung Cậu ta cũng vẫn sống sót được Tôi vẫn hơi lo, triệu mù lại lên tiếng en ủi. Không sao đâu, tiểu thất, cậu quên vụ nổ ở đại hưng en rồi sao? Lần đó nghiêm trọng chẳng kém gì lần này, vậy mà cậu ta có chết đâu. Theo tôi thấy, có khi vụ nổ này là do Sơn Tiêu làm để tiêu diệt con quái vật đó cũng nên. Nghĩ theo hướng đó, tôi lại thấy khá có lý. Sơn Tiêu nói rằng cậu ta muốn phong ấn con quái vật một lần nữa. Nhưng làm thế nào mới phong ấn được nó? Có lẽ cậu ta cũng muốn dùng vụ nổ này để giết con quái vật hoặc trôn vùi nó dưới hồ nước sâu. Tôi hỏi lại Triệu Mù. Phải rồi, anh ra đây trước có thấy cậu tôi và mọi người không? Triệu Mù lắc đầu. Không thấy ai cả. Tôi đứng đó đợi mọi người suốt. Có thấy ma nào đi ra đâu? Hang động vẫn tiếp tục sụp đổ, gây ra những hiệu ứng lan tỏa trong hang. Từng viên đá lớn rơi xuống nước Sóng nước cực lớn dâng trào liên tục, bọt nước bắn tung tóe lên người chúng tôi. Tôi đành phải đưa ra quyết định. Đi thôi, chúng ta lên trên trước đã. Sơn Tiêu nói họ đã ra ngoài trước rồi, có lẽ đang đợi chúng ta ở trên đó. Tiểu mã gật đầu. Chúng ta lên được trên đó, mọi việc cũng dễ dàng hơn. Lúc này, triệu mù nháy mắt với tôi rồi đá mắt sang Tiểu mã như định nói điều gì. Tôi không hiểu ý của anh ấy, đành dùng ánh mắt đáp lại sự thắc mắc của mình. Anh ấy nháy mắt với tôi, rồi lại liên tục đá mắt sang tiểu mã. Ý chỉ gã ta có vấn đề, thế nhưng tôi vẫn không hiểu ý. Hai chúng tôi cứ đá mắt với nhau, đến mức tiểu mã cũng ngơ ngác. Gã quay mặt đi, dẻ vờ như đang quan sát sóng nước đang dâng lên không ngừng. Triệu mù vẫn cố gắng ra ém hiệu cho tôi. Tôi liền trừng mắt với anh ấy và nghiêm giọng nói. Có chuyện gì quan trọng trở lên trên kia nói cũng được. Vừa dứt lời, tiểu mã đã kêu lên. Tại sao nước bên dưới dâng lên nhanh vậy? Cúi xuống nhìn, không biết do mạch nước ngầm bị phát nổ. Dòng suối phía dưới hoàn toàn nứt ra, khiến mực nước nhanh chóng dâng lên. Chẳng mấy đã tới mắt bắp chân chúng tôi. Chúng tôi không dám thảo luận thêm nữa. Chỉ cắm đầu leo lên trên, vì nếu chậm một bước thôi, dòng nước bên dưới sẽ đuổi kịp chúng tôi. Đang leo lên trên, chúng tôi lại nghe thấy một tiếng nổ vang trời nữa. Tiểu mã hoảng sợ, bên dưới lại nổ nữa. Triệu mù ngơ ra, sau đó ghé tai lắng nghe và nói, hình như không phải bên dưới. Tôi hỏi, không phải dưới đó thì ở đâu? Ánh mắt triệu mù đầy vẻ hoang mang. Hình như ở trên kia Bên trên Tiểu mã kinh ngạc Sao trên đó lại phát nổ được Mặt tôi nhanh chóng biến sắc Không hay rồi Có người muốn cho nổ tung Phá hủy cả hang động Nhốt luôn chúng ta ở trong này Chúng tôi nhìn nhau Lập tức đỡ chắc lấy triệu mù Cố hết sức chạy về phía trên Nước bên dưới đang dâng lên Chúng tôi chỉ còn một đường thoát Là trèo lên trên Nhưng nếu trên đó cũng phát nổ, chặn hết đường thoát, chúng tôi chắc chắn chỉ còn con đường phải chết nghẹt trong này. Mới được một lúc, đất đá bên trên bắt đầu rơi xuống, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn. Chẳng mấy chút, những tảng đá lớn bắt đầu rời ra và rơi xuống, cuốn theo đất đá trên đường. Chúng lăn nhanh xuống dưới, cả ngọn núi như sắp đổ sập xuống. Trường 292 Thấy tình hình không ổn, tôi vội kéo triệu mù và tiểu mã vào trong một hốc núi. Trước mắt cứ tránh cơn mưa đá trước đã. Núp trong hốc núi, chúng tôi chứng kiến những tảng đá to lớn bên ngoài đổ ập xuống vực. Sóng to bắn lên tung tóe, Dòng nước dâng lên như hàng ngàn, hàng vạn con rắn độc đang truy tìm chúng tôi. Bên ngoài mịt mờ sóng nước, nhìn xuống dưới cũng chẳng thấy được gì ngoài dòng nước cuồn cuộn. Chúng tôi cũng chẳng biết trong đó có con rắn độc nào không. Nghĩ đến những con rắn quái dị trong dòng suối ngầm đó, tiểu mã vẫn thấy sợ. Ghẽ vội thu chân lại và hỏi. Tiểu thất ra, lát nữa nước dâng đến đây, chúng ta phải làm sao? Triệu mù ghét nhất là thấy ai đó yếu đuối. Nghe thấy vậy, anh ta liền hừ lạnh. Làm thế nào hả? Cùng lắm thì thành rau trộn thôi. Tôi trấn an tiểu mã. Đừng lo, cứ xem tình hình thế nào đã. Ban nãy ở dưới vực cũng như vậy, nhưng trong họa có phúc, chúng ta vẫn nương được theo dòng nước lên đến bên trên. Lần này cũng thử làm vậy xem sao. Tiểu mã vẫn thắc mắc. Tiểu thất ra, chúng ta vừa ra khỏi miệng hang, nhưng lát nữa nước dâng lên đục ngầu. Làm sao tìm được hang động nào? Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói. Nếu nước có thể dâng cao như vậy thì chúng ta không cần tìm hang động nữa mà cứ theo nước nổi lên bên trên. Cậu đừng quên phía trên còn cả một lớp lưới sắt dày đặc. Nhưng cũng may trước đó cậu tôi và mọi người đã rạch sẵn mấy lỗ. Bên cạnh lỗ cũng có ánh huỳnh quang. Đến lúc đó mọi người cố gắng tìm, chắc chắn sẽ thấy. Tiểu mãi gật đầu nhìn lên trên, bắt đầu tìm kiếm vị trí của các đốm sáng. Tôi suy nghĩ một lát rồi bảo, Tiểu mã, cậu lên trước đi, tôi sẽ dìu triệu mù lên sau. Nhưng tiểu mã không đồng ý, gã lắc đầu nguê nguậy. Tiểu thất ra, chuyện này không được. Chúng ta cùng nhau đến thì phải cùng nhau rời khỏi đây, không được thiếu ai cả. triệu mù quật cường nói, Tôi không cần ai giúp, anh đây tự bơi lên được. Tôi bảo triệu mù im lặng, bắt đầu ép dụng cách cũ. Tôi bảo tiểu mã cởi quần và áo khoác ra, buộc chặt ống quần và tạo thành các túi khí, sau đó buộc vài túi khí lên người triệu mù. Ngay sau đó, dòng nước dâng lên đập vào mắt cá chân chúng tôi. Bị dòng nước lớn sói mòn, các vách đá nứt nẻ, dần dần không chống đỡ nổi nữa. Vách đá nhiều nơi đổ sụp xuống. Đất đá càng rơi xuống nước, càng khiến dòng lũ thêm trầm trọng hơn. Tôi ước tính... Tốc độ lũ sẽ dâng nhanh hơn lúc nãy. Xem ra chỉ mất một lúc, nước lũ sẽ dâng lên đến đỉnh. Còn sau đó, chúng tôi có tìm được lối ra không? Còn phải xem ý trời. Mọi người im lặng, nhắm mắt chờ đợi. Bầu không khí căng thẳng đến cùng cực. Nước lũ đã dâng lên đến ngực. Tôi nhỏ giọng ra hiệu. Đi! Đẩy túi khí ra. Triệu mù được đeo túi khí nên từ từ nổi lên trên. Tôi và tiểu mã bám bên cạnh, dùng tay khu hết sức cho túi khí trôi ra bên ngoài, tránh cho chúng không bị va vách đá và chìm mất. kẻ ba bắt đầu nương theo dòng nước nổi lên trên. Lúc ở dưới vách núi, chúng tôi rõ ràng vẫn còn trông thấy một vài đốm sáng. Có những ánh lửa do cậu tôi và mọi người đốt đuốc cắm ở đó. Có ánh sáng trắng phản chiếu từ miệng núi lửa dưới vực sâu. Có cả làn khói xanh và ánh sáng mờ ảo. Của những con đom đóm bay trên bầu trời Tuy nguồn sáng không quá lớn Nhưng cũng đủ để chúng tôi quan sát được một số thứ Nên mới không quá lo lắng Nhưng khi cơn lũ tràn qua Tất cả ánh sáng đều biến mất Hang động tiếp tục sập xuống Cơn lũ tiếp tục dâng cao Những đốm sáng cuối cùng Của từ những con đom đóm bay Cũng chìm trong cơn lũ Khu vực xung quanh chúng tôi hoàn toàn chìm trong bóng tối Mỏ mẫm trốn không ánh sáng, chúng tôi như lá bèo dập dành trong dòng lũ. Bên tai là tiếng nước chảy xiết, tiếng đá thi nhau rơi xuống nước. Trong hang tối đen như mực và vô cùng ngột ngạt, chúng tôi chỉ im lặng và cũng chẳng biết phải nói gì với nhau. Đối mặt với thảm họa khủng khiếp như vậy, bất kể ai cũng chỉ như loài sâu nhỏ bé, chỉ âm thầm chịu đựng, cầu nguyện, kẻ người bất lực trôi dạt theo dòng nước ôm ấp hy vọng tìm được một tia sống dù chỉ là le lói. Đúng lúc này, tôi chợt cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé đang đặt trên vai mình. chương 293 Trong khoảng thời gian tăm tối này, tầm nhìn của con người giảm xuống mức thấp nhất Mọi xúc giác và thính giác trở nên cực kỳ nhạy cảm. Đặc biệt khi đang trôi nổi trong một vùng nước mênh mông, con người gần như mất đi cảm giác an toàn, khiến toàn bộ dây thần kinh đều trở nên căng thẳng. Cảm giác có một bàn tay chạm vào vai mình lúc này thực sự khiến tôi sợ muốn rớt cả linh hồn. Lúc dưới vực, tôi đã cởi cả áo khoác ngoài để làm túi khí, giờ trên người chỉ còn đúng chiếc áo ba lỗ. Khoảnh khắc cảm giác được bàn tay nhớp nhép đó đặt lên vai Khiến cả người tôi nổi da gà Không biết ai lại đặt tay lên vai mình giữa bóng tối thế này Đúng là sợ muốn chết ngay tại trận Tôi ngoảnh lại chửi Mẹ kiếp, đừng đùa nữa Đùa? Ai đùa gì cậu? Triệu mù không hiểu Tôi càng nổi cáo Ban nãy anh vỗ vai tôi làm gì? Triệu mù nói Thằng nào vỗ vai cậu, thằng ý là cháu cậu. Hai tay tôi có rảnh đâu mà rảnh đi treo cậu. Cậu hỏi xem có phải Tiểu Mã làm không? Mãi không thấy Tiểu Mã nói gì, tôi lại hỏi vài câu. Gã mới bắt đầu trầm giọng hỏi. Tiểu thất ra, anh cũng bị vỗ vai hả? Tôi lập tức thấy hoảng sợ, vội hỏi gã. Ý cậu là sao? Cậu cũng bị vỗ vai hả? Tiểu Mã ấp úng. Vừa rồi... Tôi còn tưởng rằng anh chịu đùa tôi. Chịu mù hừ lạnh. Tôi lại dỗi hơi quá đấy. Tôi hỏi tiểu mã. Tiểu mã, lúc bị vỗ vai, cậu có thấy điều gì đặc biệt không? Tiểu mã suy nghĩ một chút rồi mới đáp Tôi thấy bàn tay đó khá nhỏ, có cảm giác không được sạch sẽ. Tôi vội vàng hỏi. Có phải có cảm giác nhơn nhớt giống của cá không? Tiểu mã đáp, đúng đúng, chính là cảm giác đó. Tôi nói, vậy thì giống với thứ đã vỗ vai tôi. Triệu mù hừ mũi, chúng ta có ba người, nó vỗ tiểu mã với cậu, tại sao không vỗ tôi? Chẳng lẽ lại làm ma? Triệu mù vừa nói xong, túi khí chúng tôi đang cầm trên tay đột nhiên chìm xuống, như thể có thứ gì đó nhảy lên trên vậy. Chúng tôi không kịp né, liền bị dìm xuống nước vùng vẫy một lúc mới ngoi được khỏi mặt nước. Triệu mù bị buộc chặt vào túi khí nên bị dìm hẳn xuống. Sau khi nổi được lên, anh vừa ho vừa lớn tiếng mắng. Mẹ kiếp, chuyện gì thế hả? Tôi nói. Vừa rồi hình như có người nằm đè lên túi khí. Tiểu mã vội thanh minh. Không phải tôi, tôi vẫn đang bơi mà. Cũng không phải tôi. Tôi cũng giải thích theo. Triệu mù tức giận, vội cười mỉa Không phải cậu, cũng không phải tiểu mã Vậy chỉ còn một người thôi Nói đến đây, hình như triệu mù vừa nhớ ra điều gì đó Bèn hỏi tiểu mã Tiểu mã, cậu và tiểu thất cùng vào hang động à Tôi hiểu triệu mù đang định hỏi chuyện Tại sao lại có hai tiểu mã Tiểu mã gật đầu Đúng vậy, tôi xuống cùng tiểu thất ra Triệu mù ho khen, rõ ràng có ý nhắc nhở tôi Tôi hiểu ý của anh ấy, lúc trước trong hang xuất hiện hai tiểu mã, giờ lại có thêm một người nữa. Nếu không làm rõ chuyện này, có lẽ chẳng ai chúng tôi lên được bên trên. Tôi ép mình tỉnh táo để đầu tra hỏi tiểu mã. Tiểu mã, đừng lo lắng, tôi và cậu cùng tổng kết lại. Lúc đó chúng ta xuống dưới này bằng cách nào? Tiểu mã có chút hoang mang, gã bắt đầu ấp a ấp úng. Xuống xuống bằng cách nào là sao? Chúng ta đi xuống bằng hai chân chứ còn gì nữa? Tôi có chút bất lực, vội nổi cáu với gã. Tôi không đùa với cậu, cậu trả lời thành thật cho tôi, lúc đó chúng ta xuống đây bằng cách nào? Tiểu Mã im lặng một lúc, sau đó mới nhỏ giọng hỏi. Tiểu Thất gia, anh chịu, hai người đang nghi ngờ tôi sao? Chương 294 Tôi hơi ngại. Tiểu mã, không phải chúng tôi nghi ngờ cậu. Chuyện này biết nói sao nhỉ? Thực ra ở dưới kia đã xảy ra một số chuyện, nên chúng tôi muốn cậu xác nhận rõ ràng. Triệu mù cũng an ủi thêm. Không sao đâu, tiểu mã, anh đây tin cậu. Nói đi, chúng ta điểm lại xem rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Đừng để kẻ xấu thừa nước đục thả câu. Tiểu mã im lặng một hồi, xong mới hỏi nhỏ. Chúng ta bắt đầu từ đâu? Tôi đang định nói bắt đầu từ lúc hai chúng tôi xuống dưới kia, nhưng đã bị triệu mù ngắt lời. Anh lên tiếng hỏi trước. Tiểu mã, cậu bắt đầu từ lúc tôi và cậu vào hang đi. Tiểu mã suy nghĩ một chút, rồi nói. Tôi cùng anh Triệu tiến vào hang động, đánh nhau với nhóm người. Sau đó, bên trong đột nhiên phát nổ, khiến tôi bị choáng rồi ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì xung quanh đã tối om. Chẳng thấy ai nên tôi bắt đầu mò mẫm định đi tìm mọi người. Sau đó, tôi thấy bên vách núi có ánh sáng, bèn đi tới đó thì gặp Tiểu thất ra. Tôi gật đầu, Tiểu mẹ nói đúng. Triệu mù hỏi. Sau đó thì sao? Tiểu mã tiếp tục kể. Sau đó, tôi cùng tiểu thất ra chui qua mật đạo và xuống được dưới đáy vực. Triệu mù hỏi tôi. Tiểu thất, đúng vậy không? Tôi gật đầu, nhưng nghĩ ra anh ấy đâu nhìn thấy. Tôi gật nên liền nói thêm một câu. Đúng là như vậy. Triệu mù chưa thôi vẫn hỏi tiếp. Tiểu mã, sau khi hai người xuống dưới đó đã xảy ra chuyện gì? Tiểu mã nói. Sau khi xuống dưới, tôi và tiểu thất gia bị lạc nhau. Tôi hơi bực mình. Triệu mù chết tiệt, sao anh cứ hỏi linh tinh thế? Rõ ràng đây là tiểu mã đã xuống dưới vực cùng tôi, anh còn muốn biết điều gì nữa? Triệu mù cũng bực. Tôi chỉ muốn biết, người nói chuyện với tôi ở dưới vực có phải cậu ta không? Đang định chửi thề thì tiểu mã lại lên tiếng xác nhận. Phải, người đó là tôi mà. Tôi giật mình, triệu mù cũng đơ người. Trong bóng tối, tôi cảm nhận được triệu mù đang dịch sát về phía mình và siết chặt lấy tay tôi, ngầm bảo tôi phải chuẩn bị tâm lý, ra tay với tiểu mã bất cứ lúc nào. Tôi cũng siết chặt tay như để đáp lại rằng mình đã hiểu. Lúc này chúng tôi bắt đầu cảnh giác hơn với tiểu mã. Bầu không khí xung quanh căng cứng, không ai nói với ai câu nào. Một lúc sau, Triệu Mù tiếp tục hỏi Tiểu Mã, cậu có thể nói rõ cậu gặp tôi ở đâu không? Tiểu Mã kể Lúc tôi và Tiểu Thất Gia ra, ra khỏi mật đạo thì bị lạc mất nhau Sau đó tôi nương theo ánh sáng chạy về phía trước Và bắt gặp một nhóm người Tim tôi nhói lên Những gì gã trải qua khác hẳn với tôi Mặc dù lúc đó bị lạc mất Tiểu Mã Nhưng tôi lại gặp được Triệu Mù Triệu Mù kể rằng Trước lúc đó anh có gặp được Tiểu Mã, gã còn bảo với anh đứng đó đợi tôi. Điều này chắc chắn không đúng. Tôi siết chặt tay Triệu Mù, ý bảo Tiểu Mã có vấn đề. Triệu Mù bình tĩnh rút tay về, ho lên một tiếng và ngắt lời Tiểu Mã. Cậu đã gặp ai? Tiểu Mã đáp, đó là một nhóm người trong hang động, nhưng không phải nhóm người trung lập đã đánh nhau với chúng ta. Triệu mù hỏi, thế họ nói gì với cậu? Tiểu mã nói, họ hỏi tôi sao tôi vào được đây, tôi kể lại đúng mọi việc xong, họ liền bảo tôi đi tìm tiểu thất gia, sau đó bảo anh đến chỗ bọn họ. Trong hang rất nguy hiểm, thế rồi tôi lại đi tìm tiểu thất gia, sau đó gặp được triệu mù. Triệu mù lại hỏi, cậu đã nói gì khi gặp được tôi? Tiểu mã kể tiếp. Tôi đã nói với anh Triệu là tôi và Tiểu Thất Gia bị lạc nhau, bây giờ tôi sẽ quay lại tìm anh ấy, bảo anh cứ ở đây đời, có khi một lát nữa Tiểu Thất Gia sẽ đi qua chỗ anh. Triệu Mù chỉ khẽ xác nhận, sau đó không nói thêm gì nữa. Tiểu Mã hỏi, mọi chuyện là như vậy đấy, có gì không ổn sao? Tôi nói, Tiểu Mã, chuyện này thực sự không ổn. Vừa dứt lời, túi khí lại bất ngờ chìm xuống. Triệu mù bị buộc cùng túi khí nên nhanh chóng bị dìm xuống. Anh ấy cố gắng vùng vẫy tay muốn bơi lên. Tôi vội đưa tay ra định kéo anh ấy, nhưng lại chạm vào được thứ gì đó lạnh lẽo, nhầy nhuộn. chương 295 cơ thể nhảy nhụa đó rõ ràng hoảng sợ khi bị tôi chạm vào, nó vội dãy khỏi tay tôi và nhảy xuống nước. túi khí lại nổi lên trên. triệu mù uống mấy ngụm nước nên bị sặc, vừa ho vừa nôn mãi mới lấy lại được nhịp thở. anh ấy bắt đầu chửi mắng. tiểu mã mẹ cậu chứ, có phải sợ chuyện bại lộ định giết người diệt khẩu hả? tiểu mã vội vàng thanh minh, tôi không làm gì cả. tôi lập tức bịt miệng họ. Hai người im lặng đi. Xung quanh im ắng hẳn, chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng nước chảy. Chịu mù lẩm bẩm. Đúng là chủ vắng nhà gà vọc nêu cơm. Tôi vỗ đầu anh ấy nghiêm giọng nói. Hai người mau bơi qua đây, dựa lưng vào túi khí đi. Ở đây còn một người nữa. Hai người đột nhiên căng thẳng và nhanh chóng tạo tư thế chiến đấu. Cảnh giác quan sát xung quanh Tôi nhìn lên, bên trên vẫn có những đốm sáng leo lói, chắc chắn là chỗ tấm lưới sắt phủ trên mộ ưng. Xem ra phải mất một lúc nữa chúng tôi mới lên đến nơi. Bất kể thế nào, chúng tôi cũng phải kiên trì cho đến lúc nổi được lên trên đó. Có ánh sáng, chúng tôi mới nhìn rõ được đối thủ là ai. Nước sông ngầm vẫn chảy ẻo ẹt, mực nước vẫn đang dâng lên, thu ngắn lại khoảng cách tới chỗ lưới sắt. Vậy mà trong lòng tôi lại hoang mang, vô định. Ở một nơi tối tăm như này, trong khi đối thủ rõ ràng có sợ trường ở trong nước, chúng tôi phải làm thế nào mới cầm cự được đến phút cuối đây? Đúng lúc này, một âm thanh quái dị bất ngờ vang lên sau lưng tôi. Tiếng kêu đó vừa giống tiếng con bò già rên rỉ lại khá giống tiếng người đang làm trò. Dù là cái gì, nó đều đang phát ra một âm thanh kỳ dị hết sức. Tôi nhỏ giọng nhắc nhở. Cẩn thận, hắn đến rồi. Ai ngờ triệu mù lại cười khúc khích, cười tới mức muốn chìm kẻ xuống nước. Đang lúc căng thẳng như vậy mà anh ấy còn bày trò hù dọa tôi. Tôi tức đến nỗi, chỉ muốn đẹp anh ấy xuống nước. Nhưng triệu mù lại kiên trì nhắc tôi, nếu đã không hiểu thì đừng ra lệnh lung tung. Người ta lại cười cho thối mũi Tôi hỏi anh ấy sao lại nói như vậy Thế khác gì tự làm loạn lòng quân Có hay ho gì đâu Triệu mù lại trả lời tôi rằng Mặc dù không biết người thứ tư tôi đang nói đến là ai Nhưng anh ấy biết tiếng kêu quái gì đó Tôi hỏi anh Ai vậy Triệu mù đáp, Chắc chắn cậu từng nhìn thấy nó rồi Tôi vẫn chưa hiểu Là thứ gì Anh mau nói đi Triệu mù nói, là con ếch trâu đó. Tôi đơ luôn, cũng đúng. Tiếng kêu kỳ quái đó vừa giống ếch lại vừa giống trâu. Không ngờ lại là của ếch trâu thật. Không đúng. Vậy còn cơ thể nhầy nhụa mà tôi chạm vào ban nãy là thứ gì? Làm sao một con ếch trâu lại nhấn chìm được cả túi khí? Ngẫm nghĩ lại, tôi hét lên. Là con ếch hình người. Triệu mù không hiểu hình người gì? Nó là ếch trâu. Tiểu mã hiểu ra và nói với tôi. Tiểu thất ra là cái thứ chúng ta đã gặp trong hang động. Tôi hét lên. Là nó! Nó đang ngồi trên túi khí. Tôi lắc đầu xoay mạnh người. Cảnh giác nhìn xung quanh, cố gắng nhìn và hy vọng thấy được nó đang ở đâu. Nhưng xung quanh tối thui lại có tiếng nước chảy xiết khắp nơi. Tiếng đá rơi xuống nước và cả tiếng thở nặng nhọc, nhưng lại không thấy dấu vết của con ếch hình người. Thế nhưng chúng tôi đều cảm nhận được sự rình rập của nó. Đột nhiên, một tảng đá lớn trượt xuống bên cạnh chúng tôi, sóng nước bắn lên cực mạnh khiến chúng tôi bị chìm xuống nước, mãi mới ngoi lên được. Sau đó, một tiếng động lạ phát ra, một thứ gì đó to đùng, trơn nhẵn, bất ngờ lao tới, đè túi khí xuống. Tôi cố gắng kéo triệu mù lên, vừa kéo vừa gọi. Triệu mù! Nhưng ngay sau đó, một đợt sóng lại ập tới, đánh chìm tôi. Khoảnh khắc bị dìm xuống, tôi lại nghe thấy tiếng tiểu mã la hét và bọt sóng bắn lên tung tóe Tôi không giỏi việc bơi lội, cộng thêm nước chỗ này quá sâu. Sau khi bị con ếch hình người đánh chìm, tôi lộn cổ xuống nước. Đầu chúi xuống, chân trọng lên, cả người bị nó lôi xuống sâu hơn. chương 296 Con ếch hình người kéo mạnh tôi xuống nước, chẳng mấy chốc tôi đã uống no nước. Đừng nói đến chuyện chống trẻ. ngay cả phải giãy giụa lúc này tôi cũng không làm được. Tôi nhanh chóng bị kéo xuống chỗ sâu nhất, chạm tới cả lớp đá cứng. Lúc này không biết chuyện gì đang xảy ra, con ếch hình người đang giữ chặt lấy tôi, bất ngờ dừng lại và buông lỏng hai chi trước. Cuối cùng tôi cũng được tự do, bắt đầu điên cuồng quẫy đẹp. Cuối cùng chân cũng chạm được đất. Tôi bắt đầu thử bơi lên trên. Nhưng hai chân tôi vừa chạm xuống đất đã bị thứ gì đó cuốn chặt. Cảm nhận được cổ chân đang bị thứ gì đó trơn nhẵn, trói lấy. Tôi ra sức vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Nước bên dưới đục ngầu. Tôi cố gắng thử mở mắt nhưng hai mắt cay xè không mở ra được cũng không nhìn thấy gì. Lúc này tôi lại uống thêm mấy ngụm nước nữa. Do nhịn thở quá lâu, đầu tôi bắt đầu choáng váng do thiếu dưỡng khí. Véo mạnh tay mình, tôi cố gắng thử xoay người, ngồi thụp xuống, bắt đầu dùng tay túm lấy cổ chân, định gỡ chỗ rong rêu đó ra. Cố gắng mãi, cuối cùng tôi cũng chạm được vào mắt ké chân bị trói của mình. Nhưng rồi tôi nhận ra Thứ đang cuốn lấy chân tôi không phải rong rêu, mà là thứ gì đó khá giống dây thừng. Nó trơn nhẵn, tròn tròn, gỡ thế nào cũng không ra. Đã vậy, càng gỡ, nó càng cuốn chặt lấy chân tôi. Nghĩ cũng đúng, dưới này trước kia là một quả đồi nhỏ chứ không phải sông suối, lấy đâu ra rong rêu. Nhưng lúc đó tôi chẳng kịp nghĩ ngợi được gì, chỉ cố gắng dãy chân muốn thoát ra nhưng không được. Tôi càng cuống lại càng bị hụt hơi. Bản thân sắp không trụ được nữa. Đúng lúc nghĩ mình sẽ chết, chợt có một người bơi tới, vỗ nhẹ vai tôi, sau đó chạm vào mắt ké chân tôi. Lúc này đây không quan trọng là bạn hay thù, chỉ cần người đó có thể giúp tôi cởi cái thứ đang trói lấy chân mình. Dù có bắt tôi lạy tạ, tôi cũng chấp nhận. Người đó chạm vào mắt ké chân tôi, khẽ giật. Ngay sau đó, Tôi cảm nhận được mắt cá chân mình nhẹ hẳn. Không dám tin, tôi còn khẽ động đậy chân. Quả thật, chân tôi đã được tự do. Phổi của tôi như bốc cháy, mắt hoa lên. Chân vừa được thả, tôi lập tức mượn sức nổi của nước để ngoi lên. Cuối cùng cũng thò đầu ra khỏi mặt nước. Tôi vội vàng hít lấy hít để dưỡng khí. Sau khi lấy lại được hơi thở, hồn phách tôi dần quay trở lại. Nghĩ lại cảnh vừa rồi, tôi vẫn thấy lo lắng. Con ếch hình người đã kéo tôi xuống lúc nãy đâu mất rồi. Và ai là người vừa cứu mạng tôi? Một lúc sau, một cái đầu nhô lên khỏi mặt nước. Đó là người đã cứu tôi. Trong lúc tôi vẫn đang do dự, người đàn ông đó đã bơi tới trước mặt tôi, nhỏ giọng nói. Muốn sống thì đi theo tôi. Nói xong, hắn bắt đầu bơi ra ngoài. Mặc dù tôi không biết hắn định làm gì, nhưng vì tin hắn, tôi quyết định bơi theo. Bơi được một đoạn, tôi cảm nhận được sự chấn động. Cả ngọn đồi phút chốc đổ sập xuống mặt nước. Nước lũ dâng lên cực nhanh. Sóng nước cuồn cuộn đập vào chúng tôi, cuốn lấy chúng tôi đẩy về phía trước, khiến cả hai như sắp va vào vách núi. Ngay khi chúng tôi sắp bị sóng lớn đánh vào vách đá đối diện, người đàn ông đó đã dựa sức nước để bật lên túm chặt được một mỏm đá sau đó nhanh chóng leo lên rồi kéo tôi lên theo lại một lần nữa thoát chết trong gan tắc tôi không còn suất giãy ruộng nữa nằm bẹp trên tảng đá lớn tôi hé miệng thở dốc lúc này người đàn ông bên cạnh bắt đầu lên tiếng chương 297 Người đó khinh khỉnh nói, đến chút bản lĩnh này còn chẳng có, lại còn đòi đến mộ ưng bắt tạng. Giọng của người đàn ông này rất quen thuộc. Không biết vách đá chỗ này có đom đóm không mà ánh sáng tốt hơn hẳn ban nãy, giúp tôi có thể nhìn được người đó. Ngoảnh lại nhìn, đúng là quan đông lão gia. Không ngờ người xuất hiện và cứu tôi lại là quan đông lão gia. Tôi vội ngồi dậy và hỏi, Lão Gia, sao ông lại ở đây? Ông hừ lạnh. Nếu như tôi không có ở đây, chắc cậu mất mạng mấy lần rồi. Tôi lại cảm ơn ông, sau đó hỏi sao lúc đó ông lại biến mất, với cả sau đó ông có gặp tiểu mã không? Quan Đông Lão Gia nói một cách khó hiểu. Tìm thì tìm được, nhưng không phải cậu ta này thì là cậu ta khác. Tôi có chút hoang mang. Thấy là thấy, chứ sao phức tạp thế? Quan đông lão ra đánh tôi một cái muốn ong đầu. Nhóc con như cậu thì biết cái gì? Ông ấy hỏi tôi. Cậu gặp tiểu mã rồi à? Tôi gật đầu. Gặp rồi, Ban nãy còn ở đây với tôi. Quan đông lão ra không nói gì. Tôi hỏi ông. Lão ra, tiểu mã có vấn đề gì sao? Ông cười mỉa. Vào đến đây rồi, làm gì có cái gì bình thường được. Thấy ông đang muốn ém chỉ điều gì, tôi còn đang định hỏi, thì ông lại thở dài và nói, Nhóc con, cậu mau về đi. Chuyện ở đây, cậu không tưởng tượng nổi đâu. Ân oán giang hồ phải dùng cách của giang hồ để giải quyết. Chuyện của lão, hãy để lão tự giải quyết. Sau khi ra khỏi đây cũng đừng quay lại, cố gắng sống cho tốt. Tôi còn đang định hỏi thì ông đã đẩy tôi xuống nước. Sóng nước cuốn tôi ra ngoài, trôi dạt vào một hang động. Tôi bị đập đầu xuống đá, đau điếng người, mắt như muốn nổ đom đóm. Sau khi tỉnh táo lại, tôi mới phát hiện ra hang động này vát bên trên. Tôi thử đi kiểm tra thì phát hiện phần cuối hang có một luồng ánh sáng nhẹ. Tôi mừng rỡ, chỗ này có ánh sáng chứng tỏ nó thông ra bên ngoài. Xem ra khá giống với hang động lúc chúng tôi xuống đây. Tôi quỷ chỗ miệng hang, gào lên gọi và thử tìm quan đông lão ra, muốn ông ra ngoài cùng mình, nhưng không thấy ông đâu nữa. Sau cùng, tôi đành quay người đi vào trong hang. Trong hang có một vài bậc đá gồ ghề, tôi khom lưng bước từng bước, ánh sáng càng lúc càng mạnh, cuối cùng đã tới cửa hang. Tôi trèo lên trên và trông thấy vách đá quen thuộc. Chẳng kịp nghỉ ngơi, tôi nhanh chóng tìm thấy chiếc ba lô bị vứt trên vách đá. Tôi chút hết đồ trong ba lô ra để tìm đèn pin nhưng không thấy. Trượt nhớ ra, trong ba lô có đèn đội đầu. Tôi vội vàng bật lên, đeo lên đầu và quay trở xuống hang động. Có đèn pin, cuối cùng tôi cũng tìm thấy quan đông lão ra. Ông vẫn ngồi khoanh chân trên tảng đá, thản nhiên nhìn dòng lũ đang dâng keo. Như thể chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thoát khỏi đây. Dòng nước bên dưới chạy quá xiết. Tôi đã thử nhưng không có cách nào bơi qua đó. Đành cố hết sức vẫy tay chiếu đèn pin về phía ông. Rõ ràng ông đã thấy ánh đèn pin nhưng cũng không thèm quay đầu lại mà cứ nhìn vực thẳm cuối hang. Cuối cùng ông quay lại nhìn tôi, nói câu gì đó rồi bất ngờ nhảy xuống dưới. Cả người nhanh chóng biến mất trong dòng lũ. Không thấy tâm hơi đâu nữa. Tôi tuyệt vọng hét gọi, mong có thể thấy ông ngoi lên khỏi dòng nước lũ. Nhưng không, tôi có đợi bao lâu cũng không thấy bóng dáng ông nữa. Nước vẫn dâng lên, trong hang bắt đầu ngập nước. Cả người tôi ướt sũng, ngồi yên đó như một kẻ mất hồn.